chương có lựa chọn nào khác. Bên bờ Vịnh Bích không Vĩnh nào Bên lựa bờ thông ủ y tay Lý Mộ chắp tay hướng t Hòa, ó i đa tạ Tô cô n n ư ơ tin r r u y ề n nhìn hắn pháp. Hòa Tô ồ đáp, sau khi triệu khi v ĩ h đền tội, cuối ô n thân còn g tử thể tới thiếp một vật có lại đây, m n tặng. Lý Mộ h ế u kỳ hỏi, vật gì? Tô Hòa vật Tô gì mỉm cùng ư như ờ i hiểm nói, đến lúc đó sẽ biết. Khi tỉnh lại, tin cuối bí bỡ bổ. tỉnh hàng chết thấy Thông đến đó đầu đau lúc c sẽ xót lại trong đầu là ý nghĩa đả thương căn cơ nữ quỷ sau đấy khi đang muốn triệt để tiêu diệt nàng thì trong hồ lại có một nữ quỷ xuất hiện kéo cả đám bọn họ vào trong viễn cảnh cuối cùng ý li không chống lại được sự dụ hoặc trong viễn cảnh hoàn toàn mất đi phương hướng chìm đắm trong dục vọng ý li nhìn xung quanh một lượn phát hiện trời đã sáng rõ còn mấy tên bộ đầu thì đang nằm ngổn ngang trên mặt đất may mắn tất cả đều còn thở bọn họ rõ ràng chưa chết chỉ là ngủ mê cả đêm điều này thực sự vượt khỏi dự đoán của hàn triết dù sao với thực lực mà nữ quỷ thể hiện tối qua chỉ cần nàng hơi động sát tâm thì cả đám bọn họ đều phải chết ở đây sau khi suy nghĩ một hồi hàn g chết liền nghĩ thông tại sao bọn họ lại thoát chết sát hại quan lại triều đình chính là trọng tội nếu tất cả bọn họ đều chết ở đây thì triều đình nhất định sẽ không bỏ qua trái lại khả năng lớn là sẽ cường giả trung tam cảnh tới lúc đó mặc kệ đạo hạnh nữ quỷ kia sâu bao nhiêu cũng chỉ có một con đường chết dù cho nàng đã từng chết một lần lúc đứng d ậ y y đi thấy được hồn thứ hai của triệu vĩnh thu chân nó lại xong liền lại đưa chân đá đá mấy tên bộ khoái đang nằm trên đất, dậy bộ khác cũng lộ nụ cười ngầm hiểu chỉ có lý tứ một mình ngồi tựa gốc cây ngửa mặt nghiêng góc bốn mươi lăm độ nhìn lên trời không biết là đang suy nghĩ gì nghe cả đám xì、si、xào hàng chiết cũng sờ đúng quần thầm biết tối qua y trong huyễn cảnh đã hao tổn không ít t i n h nguyên không biết phải mất bao lâu mới hồi phục lại được y ìa sơ mặt nhìn mọi người nói còn đần người ra đấy làm gì về huyện nha khi mọi người ra khỏi cánh rừng bước dọc theo quan đạo trở về thành thấy một đoàn người đang vội vã đi theo hướng lên trên núi những người này thoạt nhìn đều là dân chúng bình thường thân xác ngoài vẻ gấp gáp còn có cả sự vui sướng kích động khó có thể che giấu theo thói quen nghề nghiệp được rèn dua mỗi ngày Một một muốn cam một đêm năm bộ hộ tới tuyển tự tiếp, biết Phật tổ hiển linh trong chùa, Phật quang chiếu sáng tận trời, phải tranh thủ thời gian tới bái Phật để Phật tổ phù hộ ta sang năm sinh con trai. bái khoái không hỏi, chuyện chỉ hiển linh chùa, chiếu phải phù sinh sao, con các các sáng người lại, người đi người núi rồi nói người gian ngăn đang nọ ngọn quang sang gì, đã đâu để xảy ra qua lý mộ giờ đã rõ ở thế giới này phật môn và đạo môn có tín ngưỡng khác nhau hệ thống tu hành khác nhau theo đó sự ảnh hưởng cũng khác nhau đạo môn chú ý vô vi một đại đa số các tông thuộc đạo môn đều kiến lập tại tiên sơn động phủ có linh khí dồi dào rất ít tiếp xúc với dân chúng tầng lớp thấp chỉ có thỉnh thoảng phái đệ tử xuống núi gian luyện hàng yêu trừ mà hơn nữa lại có không ít người thường trú tại nha môn các quận do vậy được triều đình tôn trọng phật môn dù xem trọng vô dụng nhưng có rất nhiều tự miếu trong dân gian tiếp đón rất nhiều hương k h á c nên sức ảnh hưởng trong dân chúng còn lớn hơn cả đạo môn hàn g chít là đệ tử đạo môn nên khi thấy những tín đồ phật môn này cuồng nhiệt như vậy trong lòng tất nhiên không thích đợi những người kia đi rồi mới h ừ lệnh một tiếng nói một đám ngu dân mấy tên lừa chọc kia đoạn tình t u y ệ t dù bản thân không sinh con đẻ cái thì sao có thể phù hộ bọn họ lão đại nói chí phải ba tên bộ khoái thủ hạ của hàn chết vội vàng lên tiếng phụ h o ạ n bản thân lý mộ là người hoa hạ nên tự nhiên sẽ thích tôn giáo bản thổ hơn nhưng hắn cũng không có ác cảm gì với phật môn dù sao thì hòa thượng huyền độ của kim sơn tự đã từng cứu mạng hắn lại còn đưa pháp bảo phòng thân cho hắn hắn thực không có lý do gì để ghét hòa thượng húng hồ song trọng thuộc tính của thần thông phật môn cũng khiến lý mộ hâm mộ không thôi không biết bản thân có thể song tu phật đạo hay không nếu có thể thì tới lúc đó tay trái hắn kết thủ hấn đạo môn tay phải kết pháp quyết phật môn đ á m yêu quỷ gì đó đều phải chạy mất dép có điều trước mắt không có đường để tu hành thần thông phật môn nên lý mộ chỉ đành tạm nén ý nghĩ này lại trương sơn đi cạnh lý mộ khó hiểu hỏi ngươi nói xem vì sao nữ quỷ kia không hại chúng ta lý mộ thuận miệng đáp có thể là sợ nha môn truy cứu cái này cũng phải trương sơn gật đầu rồi nói tiếp nhưng sao nó phải làm chúng ta mơ như thế nhỉ đêm qua ta kéo co mấy chục hiệp giờ chân mềm nhũn cả rồi nghĩ tới h ảo cảnh hôm qua lý mộ không khỏi đưa mắt nhìn về phía lý tứ hắn vốn cho rằng lý tứ là kẻ háo sắc nhất trong cả hội nhất định là kẻ đầu tiên gục ngã trước sức mê hoặc của sắc d ụ n g sự thật lại trái ngược lý tứ háo sắc nhất khi đối mặt với mỹ nhân những câu dẫn lại kiên định hơn tất cả bao gồm cả tu hành giả hàn triết nếu lý mộ không biết thanh tâm quyết kết cục cũng sẽ không khá hơn gì bọn t r ư ơ n g sơn mà theo lý mộ biết thì lý tứ từ trước tới giờ đều chưa từng tu hành điểm này khiến hắn với tình cảnh diễn ra trong h u y ễ n cảnh hôm qua nghĩ mãi vẫn không thể giải thích được lý tứ từ khi tỉnh lại tới giờ vẫn chưa nói câu nào lý mộ đi ngang nghi hoặc hỏi trong h u y ễ n cảnh hôm qua người làm thế nào vậy lý tứ liếc mắt nhìn hắn rồi thản nhiên đáp ta thuộc thanh lâu ở dương khâu huyện còn hơn cả nhà nhắm mắt cũng có thể đi lao tử có gì chưa từng thấy có thế gì chưa thử cũng chỉ có đám gà t ơ chưa trải sự đời các ngươi mới có thể bị mê hoặc lý mộ nhất thời câm nhín lý tứ lại như nghĩ tới điều gì đó mặt hiện lên vẻ kinh ngạc hỏi lại không đúng hôm qua ngươi cũng không trúng chiêu một tên gà chip như ngươi ở trong tình cảnh đó làm sao có thể k h ô n g chế không lẽ không lẽ ngươi không được lý mộ thẹn quá hóa giận vật lại ngươi cho rằng ngươi không bị dụ hoặc lý tứ lạnh nhặt đáp sự thật đã chứng minh thanh thanh là ai lý mộ hỏi Lý trương ứ khẽ không mình thêm. giật xong lặng gì liền cuối đầu, im lặng không nói t đầu, sơn kéo kinh không Lý lảnh, làm Lý là lại, Lý Mộ qua một Mộ mắc, Mộ qua quên đang yên đang lành. Nhắc Thanh Thanh làm cái gì? Lý mộ thắc mắc. Thanh Thanh ai? ta thắc Trương ta bên, yên ngươi nhắc Sơn ngạc ngươi nhớ chắc cứ, cái hỏi phải đáp, gì rồi Trương có vô vô đầu rốt cuộc nhớ tới việc lý mộ từng mất trí nhớ x o n g lại nói tóm lại tuyệt đối không thể ở trước mặt lý tứ nhắc tới cái tên thanh thanh thậm chí chỉ một chữ thanh cũng không được viết không được nói thế lý thanh thì sao ngươi dám đứng trước mặt lão đại rồi gọi tên nàng sao không dám lý tứ đi phía trước trương sơn cố ý đi tụt lại phía sau mấy bước sau đó mới thở dài nói với lý mộ kỳ thực hắn trước kia cũng không phải như bây giờ hồi đó khi đi ngang thanh lâu hắn còn chẳng liếc mắt nhìn hai lần lý mộ cắt ngang việc đó có liên quan tới vị cô nương gọi là thanh thanh kia trương sơn khẽ gật đầu rồi kể tiếp thanh thanh là thanh mai trúc mã cũng là vợ chưa cưới của hắn bọn họ cùng nhau lớn lên khi còn nhỏ đã định hô nước sau này sau này sau này thanh thanh chạy theo kẻ có tiền trương sơn kinh ngạc đáp ngươi nhớ ra rồi không phải là lý mộ nhớ ra mà xáo lộ trên thế gian cùng lắm cũng chỉ vậy mà thôi nếu không phải bị vợ chưa cưới dùng dãy một kẻ từng là thiếu niên ngây thơ như lý tứ có thể thay đổi tình khí rồi trở thành kẻ khác hẳn như bây giờ chẳng có ai sinh ra đã kẻ đê tiện mỗi một người sống buông thả dù là nam hay nữ thường thường cũng đã từng có thời điểm chỉ quan tâm tới duy nhất một người h a y dù lý tứ đi dạo thanh lâu giống như về nhà nhưng trong mắt lý mộ y ấy vẫn cao thượng hơn gấp ngàn lần triệu vĩnh kẻ vì tiền đồ mà đang tâm sát hại vợ chưa cưới nghĩ tới triệu vĩnh lý mộ liền có chút đau đầu sở dĩ hắn trợ giúp lâm n g uyển vừa là vì hắn thực sự thấy cảm thương cho nàng thứ nữa là vì mạng nhỏ của hắn nói mấy lời hiên ngang lẫm liệt thì dễ nhưng để làm được chuyện này lại hết sức khó khăn nếu như lâm n g uyển chỉ muốn báo thù rồi tô hòa trực tiếp diệt hồn thứ hai của triệu vĩnh vậy thì triệu vĩnh dù không chết nhưng nửa đời sau cũng chỉ có thể sống như một kẻ ngu đần nhưng hậu quả nếu làm vậy chính là cả nàng và tô hòa đều sẽ bị triều đình truy nã kết cục cũng sẽ không tốt đẹp gì dùng pháp luật để báo thù trông qua có vẻ hợp tình hợp lý nhưng lý mộ là bộ khoái hắn hiểu rõ luật pháp đại chu từ ngoài trông vào luật pháo là để bảo vệ kẻ yếu nhưng trên thực tế thì người mà luật pháp có thể trừng trị cũng chỉ có kẻ yếu tất cả các quận của đại chu có quyền tự trị rất cao quan lớn một quận có quyền quyết định sống chết của dân chúng trong quận. Nếu muốn trị triệu định sống dân chúng trong trừng có chết của trị vô ĩ n quận、thừa. án tình loại này, là cả huyện lệnh đại nhân cũng h thừa, h lập loại là tức trọc tới cả sẽ đại e k n nhận. Chuyện hắn quyết định quản chính lớn. hắn không có lựa chọn nào g giải, dám khác. hôm một một Chỉ Chú rắc cực có quyết qua tối rối lựa là là vi ô v là tư tưởng của triết gia lão tử ý chung là làm mọi việc thuận theo đại đạo tự nhiên hai đoạn này tác giả dùng từ khá hay nhưng với độc giả sẽ hơi khó hiểu câu gốc đại ý rằng một kẻ lạm tình người sống b u n g thả lăng nhăng dù nam hay nữ thì cũng từng có thời điểm chuyên tình là chỉ chuyên chú thích một người